Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng ngồi lên, lùa tay vào mái tóc và bảo Ừm, em phải chạy về bây giờ Có gì em xét điện cho anh Nhưng mà tuyệt đối nha, không muốn được gọi em đó Tuân âu ếm nhìn theo và bảo Tất nhiên rồi, anh cứ ngồi chờ nàng. Có thế nào cũng phải tranh cho anh tin Vì anh sốt ruột lắm Cưng gật đầu bước nhanh ra sân Mở khóa xe và leo lên bật máy Tuấn đứng trông theo, lòng mừng khấp khởi. Gã tin là Hương sẽ làm được, bởi gã vẫn có thành kiến trong đầu là việc kiều giả như ông Thành tưởng rất dễ bị lường gạt bởi những cô gái trẻ. Từ con lộ nhỏ rẽ ra đường lớn, Hương định phóng thẳng về quán, nhưng mới chạy được khoảng 100m, nàng đổi ý cho xe chậm an tại. Những lời khuyên của Tuấn chẳng phải không hợp lý. Nếu nhắm tới cái đích một trăm ngàn đô Nàng có thể chơ chẽn Đóng vai mặt dày Dùng lời nói để tiếp tục gạt gấm ông Thành Moi nốt số tiền bí đại ấy Nhưng tự dưng nàng thấy ngại quá Ông đã bỏ đi Tức là ông đã biết rõ Thì thà cứ để ông đi luôn cho xong chuyện Chứ bây giờ lại phân trần Lại năn nỉ Rồi không được việc gì Mà còn tạo cơ hội cho ông nổi nóng Trời ầm lên trước mặt tiên hạng Thì rõ thật là dại Bởi vậy Thay vì về nhà như đã hứa với Tuân Hương chạy thẳng xuống chợ Sài Gòn Tốt nhất là Hương nên tránh mặt Ông Thành đi lang thang một lúc Sẽ quay về quán lấy hành lý và giấy tờ Hương chỉ cần dạo phố Hoặc vào cine Hoặc ghé thăm mấy đứa bạn Khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nữa Nàng trở về Thì chắc chắn ông Thành Cũng đã từ giã quán công đàn rồi Phương đoán quả không sai. Ông Thành đi thơ thẩn trên phố chiều mới khoảng 1 tiếng đồng hồ đã thất thểu trở về quán cung đàn. Thật ra thì ông chưa muốn về, bởi chẳng còn bụng dạ nào mà đối diện khuôn mặt phản bội của Hương. Lúc vừa nghe Liễu xác nhận Hương có người yêu là Đỗ Tuân vẫn thường xuyên đến quán ngủ với Hương, máu huyết lập tức trào dâng lên ngùn ngụt cái trận đái cổ làm mặt ông nhợt nhạt tượng trưng bất ngờ bị chúng gió. Nhưng ông là Việt Kiều sống lâu năm ở Mỹ, tuổi lại đã cao, đâu có thể gào thét trừ rủa hương trước mặt bao nhiêu khách hàng và nhân viên rủi quyền. Cũng chỉ ông biết, ông càng làm ầm ĩ lên thì thiên hạ càng cười ông to đầu mà dạy, tức có lợi chỉ. Suy nghĩ như thế, cho nên ông đành nuốt giận, lảo đảo bước đi định bụng bỏ quán ít nhất một đêm, chui vào cái khách sạn nào đó Nằm một mình ngậm đắng nuốt cay cho cơn sầu vợi bớt, giờ ngày mai mới quay lại nói chuyện chia tay dứt hẳn với Hương. Định như thế, nhưng khi dừng chân uống ly đá chanh ở một ngã tư cho đỡ khát, thò tay vào túi, ông mới giật mình nhớ ra là mình không mang tiền, chỉ còn vài chục ngàn đồng. Vài chục ngàn đối với dân trong nước đã quá nhỏ, huống chi là Việt Kiều. Lúc nãy để mua chuột liễu Ông đã moi ra cả nắm tiền đưa hết cho liễu, kèm theo tờ một trăm đô Mỹ. Thành ra trong túi cạn tiền mà ông không biết. Nói đúng ra thì ông có thói quen, hế đi bên Hương, bao giờ ông cũng để nàng trả tiền ăn uống hoặc sắm sửa bất cứ thứ gì. Làm như vậy, ông thấy có vẻ vợ chồng hơn khi thiên hạ nhìn vào. Và rõ ràng Hương thích như vậy. Vì thế, hế về nước thì tiền bạc có bao nhiêu? Ông cứ đưa hết cho Hương và coi đó như một cách thú của người chồng biết chiều chuộng vợ. Ngay cả lúc ông cho tiền nhân viên trong quán, mỗi khi mới ở Mỹ về hoặc trước lúc ra đi thì ông cũng nhờ Hương phân phát để làm vui lòng nàng. Chả bao giờ ông nghĩ có ngày hôm nay trong túi không đủ vốn liếng để thuê khách sạn một đêm. Ông nhớ trong vali trên lầu quán cung đàn, ông còn giấu đến 10.000 đô dưới đáy "Mày mà từ hôm qua đến giờ ông chưa đưa cho Hương, ông phải quay về lấy nốt số tiền đó, rồi sẽ đón taxi trở lại khách sạn Sài Gòn, nơi ông đã gặp Phi cách đây 3 bữa. Ngày mai, ông sẽ trở lại gặp Hương lần cuối cùng. Tập trung tất cả nhân viên lại, trừ cho Hương một trận rồi vĩnh viễn tiễn tay. Đó là kế hoạch trước mắt của ông." Ông trả tiền ly đá chanh cho quán cấp rồi đứng dậy thả bộ ra về. Ở cà phê công đàn, ngay khi Hương vừa lấy Honda phóng sang nhà Tuân, các cô từ dưới bếp chạy ùa lên ngay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net